Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mời các bạn nghe đọc truyện miếu ba cô của tác giả Phương Hùng được thể hiện qua dòngng đọc của Lily mày các bạn cùng nghe Thiên Hương con gái út Của ông bà Phát đạt chủ hãng xuất nhập cả 18.000h lớn tại thành phố Sài Gòn vào những năm 1950 sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có nên đương nhiên cô gái rệợu Thiên Hương được nuông tr và hưởng thụ mọi ưu đãi hơn nhiều bạn đồng trang lương ngay từ khi chuyển từ tiểu học sang đệ nhất cấp thay vì vào học một trường trung học danh tiếng tại Sài Gòn Như áo tím chát lốp, lầu bát Thiên hương được cha mẹ Người vào một trường dòng ở Đà Lạt Được chế độ nội trú Do vậy mỗi năm về thăm nhà Chỉ vào dịp nghỉ hè hay lễ tết Lúc đầu thiên hương phản đối dữ dội Bằng cách tuyệt thực mấy ngày liền trong nhà nội trú Vậy làm sao một cô gái mới lớn Đang ham chơi, ham vui Có nhiều bạn đồng trang lứa Lại có thể bị giam hãm Trong bốn bức tường trường nội trú nhà dòng Với chỉ toàn học trò nữ Các bà sơ trong trường dòng Ngay toàn lễ đầu tiên Đã quy định trả con bé bướng bình Về với gia đình Nếu không có sự xuất hiện Của một chàng trai 18 tuổi Chuyện hơi lạ Nhưng đó là sự thật Và là bước ngoặt trong cuộc đời của thiên hương Chàng trai ấy là Thái Học sinh đệ nhị cấp Đang chuẩn bị thi tú tài phần 2 Vào cuối năm ở Sài Gòn Anh chàng là con một gia đình Trí thức trung lưu ở Đài Lạt Nên thỉnh thoảng Về thăm nhà trên đó Vào cuối tuần năm ấy Thái tỉnh cờ có mặt Bên bức tường rào cao của nhà giàu Đúng lúc của bé Thiên Hương Bị không chịu nổi cảnh Tù túng của trường nội chú Nên bắt trước bạn bè Tìm cách Leo rào ra ngoài Hầu hết dân leo rào đều có kinh nghiệm Nên những chuyến trốn đi Rồi quay về của họ đều êm xuôi chót lọt Chỉ có thiên hương Đúng là dân tay mưa Mới trốn lần đầu Nên thay vì Nối hai tấm trải rường vào nhau Rồi cột một đầu ở cạnh cây bên trong Một đầu thòng ra ngoài Và cứ thế đu ra Thiên hương vừa mới xuống khỏi đầu tường Chưa tới một mét Thì dây vải đã sút mỗi nối Và cô bé rơi tự do xuống mặt đất Cách gần 2 mét Tưởng chết Thiệt đường nhắm mắt lại Sau khi thét lên một tiếng Nhưng lạ thay cô cảm thấy té thật êm Như có ai đó đợi bên dưới Mở mắt ra Xuyết nửa hưởng đã kêu lên một lần nữa Bởi đang bế cô trên tay Là một cậu con trai mặt còn non chuệt Nhưng có nụ cười rất người lớn Anh Thái chàng trai định mệnh của cô Trốn trường rất gai lòng Tâm thân này mà đo đất Thì còn gì là bệnh hạc sương mai nữa Cô bé Thiên ương rổ đang hết biến Nhưng cũng kịp bật dậy lão bảo Dám ôm người ta chào một chút tự ai Thái lịch sử giới thiệu Mình là Thái nhà gần đây Còn đảng ấy chắc là mới trốn trường lần đầu Như với được phao giữa dòng Thiên hương quên hết e thẹn Nhà gần đây hả Vậy cứ cuối tuần ra đây Đỡ dùm tấm thân nhỏ bé này nhé bà Kim luôn hướng đạo dẫn đường chứ gì Thiên hương nhún vai rất đầm Cái đó còn tuy Họ gần tuổi nhau Nên rất dễ thân thích Như là khi biết Thái cũng từ Sài Gòn lên Hương đã hỏi thẳng Mình về nhà cậu chơi được không? Thái cũng có cử chỉ giật tay Vâng, được thôi tiểu thư Thiên Hương như chim được sổ lòng Chạy tung tăng về bếp trước Làm Thái phải gọi giật lại Ở phía này cứ Họ sống đôi bên nhau Như đôi bạn đã quen biết lâu ngày Và mãi khi về gần tới nhà Thái anh chàng mới hỏi bạn ấy tên gì vậy chơi xưng giá Thiên Hương Thái buột miệng nghe chuyện hot nhất tại đọc